Mời các bạn cùng lắng nghe chương 13 của cuốn sách 50 sắc thái, tập 2, Đen. Chết tiệt, cô ta đang ở đây, nhìn tôi chầm chầm với vẻ mặt trống rỗng đáng sợ, tay cầm một khẩu súng. Kiểm thức của tôi chết ngất và tôi không nghĩ hít muối sẽ làm cô nàng tỉnh lại. Tôi chấp mắt liên tục trong khi tâm trí làm việc như vũ bão. Làm thế nào mà cô ta vào được? Ê than đâu? Khỉ thật, ê than đâu? Một nỗi sợ hãi đến dùng mình từ từ bò vào tim tôi và da đầu tôi đau nhói khi mỗi tế bào trên đầu đều siết chặt vì hoảng loạn. Nếu cô ta đã hãm hại anh ấy thì sao? Tôi bắt đầu thở gấp khi adrenaline và cảm giác tê liệt cuồn cuộn, cuộn chạy trong người. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, tôi nhắc đi nhắc lại câu thần chú trong đầu. Cô ta nghiêng đầu sang một bên, nhìn tôi như thể tôi là vật trưng bày trong một buổi triển lãm kinh dị. Rồi ạ, Tôi không phải là kẻ sĩ hẩm ở đây, cảm giác như một thiên niên kỷ trôi qua khi tôi xử lý tất cả những thông tin vừa rồi, mặc dù trong thực tế mới chỉ có một giây ngắn ngủi. Vẻ mặt của Leila vẫn trống rỗng và bộ dạng của cô ta vẫn lôi thôi và nhếch nhác như mọi khi. Cô ta mặc nguyên chiếc áo choàng bẩn thỉu đó và cô ta cần phải tắm gội ngay lập tức. Tóc cô ta bết dính và rũ xuống, còn đôi mắt có màu nâu nhạt, u ám và thoáng buồn rười rượi. Dù miệng khô như ngói, tôi vẫn cố nói. "Chào, Leila phải không?" S giọng tôi như lạc đi, cô ta mỉm cười, một cái nhếch môi khó chịu hơn là một nụ cười thực sự. "Cô ta nói rồi kìa." Cô ta thì thầm, giọng vừa nhẹ vừa khan. "Phải, tôi vừa nói." Tôi nói khẽ như trò chuyện với một đứa trẻ. "Cô ở đây một mình sao? Ethan đâu rồi?" Tim tôi đập thình thịch, với ý nghĩ có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với anh ấy. Mặt cô ta dịu xuống, đến mức tôi nghĩ cô ta sắp oà khóc. Chồng cô ta thật đơn độc, một mình. Cô ta thì thầm, một mình. Và nỗi buồn trong từ đó đủ khiến tim tôi đau nhói. Ý cô ta là gì? Tôi chỉ có một mình ư, hay cô ta chỉ có một mình? Cô ta ở đây một mình là vì cô ta đã hãm hại Ethan ư? Ôi Khâm, tôi phải chống lại nỗi sợ hãi đang tắc nghẹn ở cổ họng, trong lúc nước mắt trực rơi. "Cô đang làm gì ở đây thế? Tôi có thể giúp gì cho cô không?" Tôi cố gắng hỏi bình tĩnh và nhẹ nhàng, mặc dù nỗi sợ hãi đang lấp đầy trong cổ họng. Lông mày cô ta nhíu lại, như thể hoàn toàn bị bối rối trước câu hỏi của tôi, nhưng cô ta không có hành động bạo lực nào với tôi cả. Tay cô ta vẫn thoải mái ôm khẩu súng. Tôi thử một chiến lược mới, cố gắng phất lờ các dây thần kinh đang căng lên như dây đàn. "Cô có muốn uống chút trà không?" Tại sao tôi lại hỏi xem cô ta có muốn uống trà không? Đó là câu trả lời của dựng dây, trước bất kỳ tình huống nhạy cảm nào và nó hiện lên không đúng lúc. "Rồi ạ, ông sẽ xử lý được ngay nếu thấy tôi giờ phút này." Tôi hít một hơi đầy căng hai lá phổi, cố gắng điều hòa hơi thở kích động của mình và bước vào bếp. Cô ta nhíu mày không thể hiểu được việc tôi đang làm và di chuyển để vẫn có thể đối diện với tôi. Đôi tay tôi run dẩy, lấy ấm đun nước và đặt dưới vòi. Khi cử động, hơi thở tôi dần chịu lại. Phải, nếu cô ta muốn tôi chết, chắc chắn giờ này cô ta đã bắn tôi rồi. Cô ta đở đẫn và bối rối ngước ánh mắt tò mò nhìn tôi. Khi bật ấm lên, tôi dối trí trước suy nghĩ về Ê Than. Anh ấy có bị thương không hay đang bị chói? Có ai khác trong nhà không?" Tôi 으m hỏi, cô ta nghiêng đầu sang phía khác và giơ tay phải lên, bàn tay không cầm súng, tung lấy một lọng tóc trong mái tóc dài của mình và bắt đầu xoắn nó lại, hết kéo rồi lại vặn. Rõ ràng đó là một thói quen khi lo lắng và trong lúc tôi bị phân tâm bởi điều đó, tôi lại choáng váng lần nữa khi thấy cô ta giống mình đến thế nào. Tôi nín thở, chờ câu trả lời của cô ta, sự lo lắng dâng lên gần như đến tột cùng. Một mình, chỉ một mình thôi. Cô ta thì thầm, tôi thấy dễ chịu hơn, có lẽ Ethan không ở đây, sự nhẹ nhõm đang làm tôi mạnh mẽ hơn. Cô chắc là cô không muốn uống trà hay cà phê chứ? Không khát, cô ta nhỏ nhẹ đáp, rồi thận trọng bước một phía về phía tôi. Cảm giác mạnh mẽ của tôi tan biến, trời ơi, tôi lại bắt đầu thở hổn hển vì sợ, cảm thấy nó đang trào lên trong huyết quản, mặc dù sợ và khiếp đảm, tôi vẫn cố gắng xoay người, lấy hai chiếc cúp từ chạn bát xuống. "Cô có cái gì mà tôi không có chứ?" Cô ta hỏi, ngữ điệu ngân nga như một đứa trẻ. "Ý cô là gì, Leila?" Tôi hỏi nhẹ nhàng nhất có thể. "Ông chủ Ngài Grey, ngài ấy cho phép cô gọi ngài ấy bằng tên thật. Tôi không phải là người phục tùng của anh ấy, Layla. Ờ, anh ấy hiểu rằng tôi không thể, không có đủ khả năng để hoàn thành vai trò đó. Cô ta nghiêng đầu sang một bên, cử động đó thật đáng sợ và không bình thường. Không đủ khả năng. Cô ta chậm rãi nhắc lại từng từ một, xem nói ra từ miệng mình có cảm giác thế nào. Nhưng hạnh phúc Tôi đã thấy ngài ấy quy rất vô tư và thoải mái, ngài ấy rất rất hiếm khi như vậy. Ồ. Châm cô giống tôi, Lây là chuyển chiến thuật, làm tôi kinh ngạc, dường như đây là lần đầu tiên cô ta nhìn tôi tập trung đến thế. Ông chủ tích những người ngoan ngoãn giống cô và tôi, những người khác tất đều giống nhau, đều giống nhau, nhưng riêng cô, cô được ngủ trên giường ngài ấy, tôi đã thấy cô. Khỉ thật. Không ngờ lúc đó cô ta có mặt trong phòng. Cô thấy tôi trên giường anh ấy ư? Tôi thì thầm, tôi chưa bao giờ ngủ trên giường ông chủ. Cô ta lẩm bẩm, khuôn mặt tuyệt vọng tới điều tụy, dù đang cầm một khẩu súng, nằm cô ta vẫn thật yếu ớt. Đột nhiên, tôi thấy cảm thông sâu sắc. Tại sao ông chủ lại muốn chúng ta như thế? Ông chủ có điều gì đó rất đen tối, nhưng dù thế nào, tôi cũng vẫn yêu ngài. Không, không. Anh ấy không phải thế, tôi ngầm sủ lông phản đối. Anh ấy không nham hiểm, anh ấy là một người đàn ông tốt và anh ấy không đen tối. Anh ấy ở cùng tôi trong ánh sáng và bây giờ cô ta ở đây, cố gắng kéo anh ấy lại với ý nghĩ méo mó rằng cô ta yêu anh. Lê La, cô có muốn đưa khẩu súng cho tôi không? Tôi nhẹ nhàng hỏi, tay cô ta túng chặt và ôm lấy nó trước ngực. Cái này là của tôi, nó là tất cả những gì tôi còn. Cô ta nhẹ nhàng vuốt ve khẩu súng, để nó có thể nối lại tình yêu của tôi. Trời ơi, tình yêu nào cơ? Christian ư? Cứ như cô ta vừa thổi một quả vào bụng tôi vậy. Các bạn đang nghe truyện tại trên audio trong Mic EZ chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi biết chẳng mấy chốc nữa anh ấy sẽ có mặt ở đây để xem điều gì đang dưới chân tôi. Cô ta có định bắn anh ấy không? suy nghĩ đó khiến tôi run rẩy, cổ họng sưng lên và đau buốt khi một cục nghẹn vừa xuất hiện, gần như làm tôi tắt thở, hòa cùng nỗi sợ hãi đang cuộn trào. đúng lúc đó, cửa mở toang, christian đang đứng ở đó, taylor đi ngay sau, liếc nhìn tôi thật nhanh, lướt dập thân hình từ đầu đến chân và tôi thấy có tia ánh sáng nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt anh, nhưng cảm giác nhẹ nhõm đó chợt đi khi ánh mắt anh chuyển sang leyla. và đứng yên, tập trung nhìn thẳng vào cô ta, không hề lay chuyển. Anh nhìn cô ta chằm chằm với sự căng thẳng mà tôi chưa bao giờ thấy, mắt anh mở to, tức giận và sợ hãi. "Ôi không, ơi không." Mắt Lela mở to và trong thoáng chốc, dường như lý trí của cô ta quay trở lại. Cô ta chớp mắt thật nhanh trong lúc Tay xếp chặt hơn quanh khẩu súng. Hơi thở, tôi tắc ứ trong cổ họng. Tim tôi đập thỉnh thịch. To đến mức tôi nghe thấy cả tiếng máu rồn lên tay mình. Không, không, không. Thế giới của tôi nhường nhường ngả trong tay của người phụ nữ khốn khổ, khó chịu này. Cô ta sẽ bắn. Cả hai chúng tôi chứ? Hay chỉ Christian? Suy nghĩ đó thật khủng khiếp. Nhưng sau một thoáng tưởng như vô tận, khi mà thời gian lơ lửng quanh chúng tôi, đầu cô ta hơi cúi xuống, rồi ngẩng lên nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy hoài nỗi. Christian giơ tay lên, ra hiệu cho Tyler ở tại chỗ. Khuôn mặt trắng bệch của Tyler để lộ cơn giận dữ điên cuồng, tôi chưa bao giờ thấy anh ta như thế, nhưng anh ta vẫn đứng im như tượng khi Christian và Leila đang nhìn nhau chằm chằm. Tôi nhận ra mình đang nín thở, cô ta sẽ làm gì? anh ấy sẽ làm gì, nhưng họ chỉ tiếp tục nhìn nhau, vẻ mặt của Christian sẫm sương, chất chứa đầy một thứ cảm xúc nào đó, có thể là thương hại, sợ hãi, yêu mến hay tình yêu, không, làm ơn đi mà, không phải là tình yêu. Mắt anh dán vào cô ta và chậm rãi khủng khiếp, không khí trong căn hộ thay đổi, sự căng thẳng dâng lên đến mức tôi có thể cảm nhận được sự liên kết, sự quan tâm giữa họ. Không, đột nhiên Tôi cảm thấy mình là một người xâm phạm, xâm phạm họ khi họ đứng nhìn nhau. Tôi là người ngoài, một kẻ nhìn trộm đang rình ngó cảnh thân mật bị cấm đằng sau những tấm rèm che. Ánh mắt căng thẳng của Christian bùng cháy và dáng người anh hơi thay đổi, trông anh cao lớn hơn, có vẻ gì đó từng trải, lạnh lùng và xa cách hơn. Tôi nhận ra tư thế này, tôi đã từng thấy anh như thế này trước đây, trong phòng giải trí. Da đổ tôi lại căng lên, đau nhói, đây là Christian, người áp đặt, chung anh ấy mới thoải mái làm sao, dù anh ấy được sinh ra hay được tạo thành để đảm nhiệm vai trò này, tôi không biết, nhưng với trái tim nặng trĩu và tinh thần trùng xuống, tôi đứng nhìn khi Leila đáp lại, môi cô ấy hé mở, hơi thở dồn dập hơn khi hai má bắt đầu ửng hồng, "Không, Chứng kiến khung cảnh đó khiến tôi đau lòng, cảm giác như quá khứ của anh ấy vừa hiện ra trong thoáng chốc mà đáng ra tôi không được phép nhìn vào. Cuối cùng anh nói không thành tiếng với cô ta, tôi không biết từ đó là gì, nhưng hiệu ứng với Lê La là ngay tức khắc. Cô ta khiệu gối xuống sàn nhà, đầu cúi thấp, khẩu súng rơi trên sàn gỗ, khỉ thật. Christian bình tĩnh đi về chỗ khẩu súng rơi và duyên dáng quỳ nhặt nó lên, anh nhìn nó không giống đổi vẻ ghê tởm, rồi nhét vào túi áo khoác. Anh ấy nhìn Layla một lần nữa, khi cô ta quỳ xuống phục tùng. Anastasia, đi với Tyler đi." Anh ra lệnh. Tyler đi qua ngưỡng cửa và nhìn tôi không chớp mắt. "Ethan, tôi thì thào ở dưới nhà." Anh nghiêm giọng, mắt không rời khỏi Layla. "Tầng dưới, không phải ở đây." Ethan ổn cả, sự nhẹ nhõm vất vả lắm mới len lỏi được và lan nhanh trong máu tôi. Trong một thoáng, tôi nghĩ mình sắp ngất xỉu. Anastasia, một Christian vang lên đầy cảnh báo. Tôi chớp mắt nhìn anh và đột nhiên tôi không thể cử động. Tôi không muốn để anh lại, để anh lại với cô ta. Anh bước đến gần Leila, quỳ xuống, còn cô ta quỳ bất động dưới chân anh. Có điều gì đó bất thường. Tôi không thể rời mắt khỏi hai người họ với nhau. Vì tình yêu của Chúa, Anastasia, em có thể làm điều anh bảo một lần duy nhất trong đời và đi không? Christian nhìn chừng chừng vào mắt tôi, giọng như một tảng băng trôi lạnh giá, cơn giận dữ ẩn dưới lời nói nhẹ nhàng và thận trọng của anh gần như sở thấy được, tức giận với tôi ư? Làm ơn đi mà. Không. Tôi cảm thấy anh như vượt tát tôi một cái thật mạnh, tại sao anh ấy muốn trở lại với cô ta? Taylor được cô Stili xuống tầng dưới ngay bây giờ. Taylor gật đầu trong khi tôi vẫn nhìn Christian không rời. Tại sao? Tôi thì thầm, đi ngay quay về căn hộ, mắt anh lạnh nhạt chiếu thẳng vào tôi, anh cần ở đây một mình với Layla. Anh nói gấp Tôi nghĩ anh đang cố chuyển tải một thâm điệp nào đó, nhưng tôi đang bị sốc, trước những chuyện vừa xảy ra đến mức tôi cũng không chắc nữa. Tôi liếc xuống nhìn Layla, thoáng một nụ cười, nhưng cô ta vẫn hoàn toàn bất động, một người phục tung. Trời ơi, tim tôi đau nhói. Đây là điều anh ấy cần, đây là điều anh ấy muốn. Không, tôi muốn gạo khóc. Cô Stilly, Anna, Taylor dơ tay trước mặt, cầu khẩn tôi đi cùng. Tôi bất động trước khung cảnh khủng khiếp trước mắt, nó khẳng định nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi và chọc vào tất cả sự tự ti của tôi, Christian và Layla ở bên nhau, ông chủ và người phục tùng. Taylor, Christian dục và Taylor quỳ xuống, bế gọn tôi và trong vòng tay anh ta, điều cuối cùng tôi thấy là Christian đang nhẹ nhàng xoa đầu Layla khi anh ấy thì thầm điều gì đó với cô ta. Không, Christian và Layla, Layla và Christian cùng nhau ư? Lúc này anh ấy đang làm gì với cô ta nhỉ? Chúa ơi, Anna, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế? Tôi nhẹ cả người khi thấy Ethan bước trên hành lang nhỏ, vẫn đeo chiếc túi khoác vai to của mình. Ôi, tạ ơn Chúa, anh ấy vẫn ổn. Khi Tyler đặt tôi xuống, tôi gần như lao mình vào Ethan, vòng tay quanh cổ anh ấy. Ethan, ôi tạ ơn Chúa, tôi ôm lấy anh ấy thật chặt. Tôi đã rất lo lắng và trong một giây ngắn ngủi, tôi tận hưởng sự nhẹ nhõm dù nỗi hoang mang vẫn đang tăng lên về những điều đang diễn ra trên tầng. Chuyện quái gì đang diễn ra thế, Anna? Người này là ai? Ồ, xin lỗi anh Ethan, đây là Tyler, anh ấy làm việc cùng Christian. Tyler, đây là Ethan, anh trai bạn cùng phòng tôi. Họ gật đầu với nhau. Anna Trên tầng này có chuyện gì thế? Anh đang tìm chìa khóa vào phòng thì những người này từ đâu đó nhảy vào và túm lấy chìa khóa, một trong số họ là Christian